Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 457 giết chết đại thống lĩnh Bờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz 157 giết chết đại thống lĩnh. Đạo hữu ta ra giúp ngươi. Kèm theo nôn ngữ, một con ngọc thủ đưa ra ngoài, lóng lánh trong sáng tiên quang lượn lờ, trắng nõn không dành Dường như tiên ngọc vậy hoàn mỹ Trong nháy mắt Chính là đến rồi tiểu hầu ra trên đầu Trực tiếp chính là âm âm hạ xuống Mang theo vô biên cuộn cuộn hướng tới xu Thí. Tiểu hầu ra hơi bị cả kinh Thân hình bị cường đại ý chí tập trung Khó có thể tự kềm chế Nhất thời sắc mặt đại biến Vội vàng đang lúc Hắn chỉ có thể kinh thanh nhất vô Trong tay trí bảo thần kiếm kiếm khí vô lượng nhanh đón đụ ầm, kiếm khí vỡ nát Tiên quang bốn phía Phịch một tiếng Thần kiếm trực tiếp sụp đổ may Tùy theo Con kia ngọc thủ chính là khắc ở tiểu hầu ra trên người Phốc, tiểu hầu ra trên người thần quang nghiện nát Trong miệng thổ huyết té bay ra ngoài Đồng thời Trên người của hắn nhất kiện Ngọc Phù cũng là trực tiếp quang mang ảm đảm hóa thành cho bụi Nếu như không có Ngọc Phù khả năng cách này tiểu hầu ra đã bỏ mình Lần này, này nửa bước táo hóa hộ vệ nhất thời đều là lại càng hoảng sợ Mồ hôi lạnh chảy dòng Vội vã đem tiểu hầu ra bảo vệ ở phía sau Cho ta bắt sống giam giữ nàng, ta muốn cho nàng sống không bằng chết Tiểu hầu ra giống giận, ánh mắt ngoan lệ, lộ ra rét lạnh khí tức Vâng Nhất thời Có sáu vị nửa bước táo hóa cường giả đi nhanh bước ra Liên thủ xuất kích Một mảnh thần quang quét ngang Cho dù là người nọ là táo hóa cảnh cường giả Cũng là không thể không nhìn Thân hình khẽ động Tránh mờ Nhưng lúc này Cách đó không xa Vài đảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, khí tức sung thiên, trong phút chốc xuất thủ, đánh phía đảo kia mông lung thân ảnh, xuất thủ nhanh chóng, làm cho người nọ bất ngờ không kịp đề phòng. Bởi vì ở chỗ này, thần niệm khó có thể đưa đến tác dụng đối với người hạn chế quá lớn, Ừ Kêu lên một tiếng đau đớn Đảo thân ảnh kia rất nhanh rút lui Một giọt tích tiên huyết cũng là nhỏ xuống Còn chơi giấu bộ mặt Phá cho ta mở Một vị hắc kỳ quân thống lính cười nhạt Đi nhanh tiến lên Kiếm trong tay quang vừa chuyển Muốn đánh tan đối phương hộ thể tiên quang Muốn chết Mông lung thân ảnh của mở miệng Ngôn ngữ băng hàn Lộ ra tức giận sát khí hai đảo ánh mắt trong thời gian ngắn rơi vào trên người đối phương nhất thời làm cho người nọ thân hình dừng lại tùy theo một đảo tiên Quang xoay nhanh thổi phù một tiếng một đảo tiên huyết sung thiên đầu lăn xuống bộ mặt trên như trước còn mang theo một tia cứng ngắt cười nhạt Tam để hắt kỳ quân mấy thống lính nhất thời giận không thể bỏ trong đó Đại thống lính trong tay quang mang ló lên Một mặt bảo kỳ xuất hiện Tùy theo Đại thống lính khí tức nhất thời gây tiếp kéo lên Dường như bước vào tạo hóa cảnh giống nhau Âm Đại thống lính sĩ vung tay lên Một đảo thần quang như hồng Khí thế bàng bạc vô lượng Trong nháy mắt đã đến mông lung thân ảnh trước người Người nỏ hơi bị cả kinh Chỉ có thể sơ tay lên một mảnh tiên quang ngăn trở ở trước Phốc Tiên quang vỡ nát Nhất đảo thân ảnh bay ngược ngã ra Tiên huyết nhỏ xuống Lộ ra hé ra dung nhan tuyệt mỹ Trước mắt cái này dung nhan tuyệt mỹ Chỉ là làm cho hắc kỳ quân đại thống lính ngừng lại một chút Tùy theo khôi phục bình thường Trong mắt xuất hiện sát ý Đi nhanh tiến lên Một trưởng vỗ ra Sẽ xếp chết đối phương Bắt sống nàng Nhưng lúc này Xa xa Tiểu hầu ra quát lớn truyền đến Làm cho đại thống lính trên tay dừng lại Trong mắt xuất hiện một tia nổi giận Nhưng mà thừa dịp đại thống lính trần chờ trong nháy mắt Vị kia tuyệt mỹ nữ tử cũng là phản ứng kịp Trong tay khẽ động Tiên quan giảm ra Ngay cả cư không đều là băng liệt từng đảo vết sản Tùy theo Sáu đen kịch lộ lớn xuất hiện Tựa hồ có khả năng thôn phể vạn vật Lục đảo Tuyệt mỹ nữ từ quát lạnh Khói môi nhích lên một giọt tích thê mỹ giọt máu nổ vang một tiếng Sáu đen kịch lỗ lớn hạ xuống Cấp tốc xoay tròn Trong thời gian ngắn chính là hoa diệt đại thống lính thần quang. Phịt một tiếng, đại thống lính trực tiếp thổ huyết bay ngược ra. Một cánh tay đều là bị vắt làm nát bấy. Nhân cơ hội, tuyệt mỹ nữ tử thân hình khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện ở một vị thiên sát tộc cường giả trước người. Tay ngọc vung lên, trực tiếp chụp nát đối phương đầu, dứt khoát. Làm cho những người khác đều là trong lòng cả kinh Suốt cuộc là tạo hóa cảnh cường giả Cho dù trạng thái không tốt Trên người mang thương Cũng không có thể coi thường Giết Một đám người không dám ngồi chờ chết Nhất thời Liên thủ xuất kích Thần quang sôi trào Ngay cả chỗ ngồi này cứng rắn Vô cùng ngọn núi đều là có lay động không ngừng Đồng thời Ở một chỗ khác Tạo hóa cảnh oan hồn gào thét liên tục cường hãng xuất thủ Liên tiếp giết chết ba vị nửa mức Tạo hóa cường giả Nhưng đồng thời Đối mặt tiểu hầu ra mặt thần châm Quan hồn lại không còn sức đánh trả chút nào Thần quang vỡ nát Khí tức trên người đều là suy nhược Giống như phải rơi xuống tạo hóa cảnh vậy Trong khoảng thời gian ngắn Hai đại tạo hóa cảnh cường giả lại bị một đám hốn nguyên cảnh tu sĩ ếp kế tiếp lui về phía sau. Tuy rằng bọn họ mỗi lần xuất thủ cũng có thể làm cho đối phương trọng thương cũng có lẽ ngã xuống một người. Nhưng tương đối, bọn họ thương thí trên người cũng là càng ngày càng nặng. Xuất thủ cũng là đã không có cái loại này sắc bén hướng tới su thí. Dù sao nửa bước táo hóa cũng không phải cái gì tiện tay có thể gạn bỏ con diễn hôi Giết Tiểu hầu ra lớn tiếng quát xẹp đường Chỉ huy mọi người Mà chính hắn Còn lại là ở phía sau Ngự sử hai kiện chí bảo Không ngừng chém về phía oan hồn Ánh mắt lộ ra nóng cháy Nhưng mà Ở song phương chiến đấu kịch liệt không ngừng thời gian Bọn họ cũng không có phát hiện nhất đảo thân ảnh đã từ từ tới gần Hắc kỳ quân đại thống lính khó giải quyết nhất Trong tay Pháp bảo quá mạnh mẽ Dĩ nhiên có thể để cho thực lực của hắn nhân Phải một kích phải giết Giết không được cũng phải bị thương nặng Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Hai mặt buông xuống Khí tức nổi liếm Sần sần Hắn cách hắc kỳ quân đại thống lính đã nhưng mà trăm trưởng Nhưng mà còn không có xuất thủ Đinh nhạc còn là nhìn thoáng qua vị kia tuyệt mỹ nữ tử Hắn thực sự nghĩ không ra Phải dưới tình cũng như vậy và đối phương gặp nhau Thật sự là bất ngờ Hốn đồn thế giới cũng không nhỏ à, Như vậy cũng có thể tình cờ gặp cũng là duyên phần A Xuất thủ Đinh nhạc trong lòng nhất định Trong nháy mắt Thân hình hắn xuất hiện ở bên trong sân Trong nháy mắt Đinh nhạc một mười mấy trường Xuất hiện ở hắc kỳ quân đại thống lính phía sau Bất chu ấm trở tay chính là vỗ Ai Hắc kỳ quân đại thống lính cũng là phản ứng nhanh chóng Cảm thấy sai Trong lòng kinh hãi đến cực điểm Hắn trong nháy mắt chính là nghĩ tới đinh nhạt. Theo bản năng, trong tay bảo kỳ chính là cuốn lại. Xuất hiện ở phía sau. Thân hình tránh né, phanh. Bất chu ấm thế lớn lực chìm. Chí bảo uy năng toàn bộ triển khai. Nổ vang một tiếng vang lớn. Hắc kỳ trực tiếp chính là tê lạp một tiếng. Bị bất chu ấm vừa vạch tìm tòi một góc. Đón... Chu ấm rơi vào đại thống lính trên người Phịch một tiếng vang lớn Đại thống lính thân thể trực tiếp nổ lên Thần quang tứ xạ Quyết ngục Văn tung tói Nhưng lúc này Đại thống lính trong thân thể bay ra một đảo thần quang Cấp tốt đến cực điểm Quang mang ló lên Xe bỏ chạy Nhưng mà Đinh Nhạc cũng sớm có chuẩn bị Trong miệng hét lớn một tiếng Dường như thiên quỳ Làm cho thần quang hơi bị dừng lại Đồng thời Một đảo thiên quang như đao Cấp tốt đến cực điểm Từ đinh nhạc trong tay chém ra Suy một tiếng Trực tiếp chém chép đảo kia thần quang Hét thảm một tiếng hơi ngừng Xung động tứ phương Hắc kỳ quân đại thống lính bỏ mình Người xung quanh trong tay đều là hơi bị dừng lại Xung động trong lòng đến cực điểm không thể tin được Cách này Hắc Kỳ quân đại thống lính thế nhưng ở khu vực này tiếng tâm lừng lẫy. Thực lực có thể nói là tạo hóa dưới khó tìm địch thủ. Dĩ nhiên cứ như vậy bị giết hết. Đại ca, Hắc Kỳ quân còn sống hai vị thống lính nhất thời điên cuồng. Trong miệng gầm rú, dường như giá thú. Nhìn về phía đinh nhạc sát khí khắp bầu trời. Chưa xong còn tiếp. Me sơ cảm tạ thông thiên giáo chủ. Nguyên để vé tháng cảm tạ nho nhỏ đọc sách lang một tử huynh để khen thưởng cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Nếu như thích hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, xin đem địa chỉ trang web đi qua quy. Quy. Si chia bằng hữu của ngài. Hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp sao. Vì bác diễn đàn